Ừ, cảm ơn uh, cộng đoàn trước tiên thì tôi giới thiệu một chút xíu về cái đĩa CD uh, tôi có xuống dưới sứ năng gù thuộc giáo phận Long xuyên trong những ngày trước tuần thánh và có uh, đến uh, giáo sứ của cha Nguyễn Văn Mễn tài trước đây là thư ký của đức uh, giáo mục Bùi Tuần nhiều năm ở tòa giáo mục nhiều năm bây giờ thì đi coi sứ thì uh, tôi thấy uh, Uh, cha xứ có một cái uh, có một cái tấm lòng nó ngọt ngào và uh, tôi thấy quý mến cụ thể là thế này uh, đằng uh, trước nhà xứ thì có hai con hưu bằng xi măng rất là cao và bên cạnh thì có mấy con nai thì nó thấp thốc này thôi mấy con nai cũng đúc bằng xi măng cũng khá đẹp thế nhưng mà <cười> nay thì bây giờ là sừng không còn tai của cũng không còn đuôi của cũng không còn luôn nó hơi giống con mến <cười> tôi nói phảo một chút là vì cha đây là cha nguyễn văn mến còn là con sứ nhưng mà rất là tự tựa vậy đấy buổi tối thì hai anh em đi dạo với nhau cha xứ hơn tôi khoảng mười tuổi ngài nói rằng là anh có biết làm sao mà cái con nai này nó bị cột sừng rồi nó cột tai này rồi cột cả đuôi không <cười> tụi nó đứng rồi nó bẻ chứ gì ông bảo rằng là đó là cái chứng tích của tình yêu mà tình yêu còn trong sáng lắm bởi vì ở đây miền quê đó tụi nó gặp nhau đó, nó đâu có dám cầm tay nhau đâu nó cứ hẹn nó đứng à nó đứng à với đứa bên này con nai đứng đứa bên kia con nai rồi nó cứ rờ cái tai rồi nó rờ cái sừng nó rờ cái đuôi mà thôi nó rụng hết trơn à <cười> <cười> à, cho nên đó là chứng tích của tình yêu và tình yêu miền quê rất còn rất là trong sáng ấu kể chuyện vui vẻ lòng có cái thân thản mà tôi cảm thấy bài phục bởi vì tấm lòng của một cha xứ khá ngọt ngào đó và ông cha sứ và đáng lẽ rồiố là làm với con nai của tao cột sừng một đuôi mấy cái đứa vô giáo dục mấy cái đứa này không có biết tôn trọng gì hết ông có nhìn vấn đề một cách rất là lạ lùng luôn và <cười> tôi tôi thấy quý một vị lên mục như là một mục thử chân chính như vậy ngài có cho tôi một lô với cái đĩa này và ngài cũng muốn phổ biến tối đa ngài, ai đó nghe được sửa được hay là học được một chút gì đó thì tốt rồi bây giờ tôi cũng thử một cái nữa chúng ta có một cái bức hình rất là ý nghĩa Cái tim bị một sợi dây cột Ai có một cái giải thích hay nhất về bức hình này Ta có một món quà nhỏ Ai có một cái giải thích hay nhất nào Vâng, đây có một ý kiến Dạ, con xin giải thích bức hình và theo con á là Con thấy là bức hình là hình trái tim bằng đá Thì con nghĩ là biểu tượng cho một người mà lặn lùng Không có biết yêu thương người khác Và sợi dây cột đó là biểu hiện cho Người ta không muốn mở rộng trái tim mình ra Người ta chỉ muốn đóng khung mình trong cái dây đó thôi Con xin hẹn à, xin cảm ơn Tôi Cũng hay hay nhưng mà có thể có những giải thích khác hay hơn nào Đây, có <cười> dạ con xin bổ sung một chút ít về cái nơ đó nhìn cái nơ nó rất là đẹp mắt cho nên theo con nghĩ á, thì giống như xã hội hiện nay thôi con người ta khoác vào mình những cái vỏ bọc rất là đẹp mắt rất là sang trọng nhìn à, để khiến cho mình cảm thấy được người a xin lỗi để khiến cho mình cảm thấy là người khác bị mình thu hút hơn nhưng mà thật ra bên trong đó chẳng có cái gì ngoài một cái trái tim sỏi đá lạnh lùng và băng giá mà thôi tôi từ hắn phát quà, bây <cười> giờ tôi nói cái giải thích của tôi rồi chúng ta bình bầu xem giải thích nào hay nhất. <cười> ở bên cạnh trái tim nó có một cái quạt, mỗi lần cái quạt nó thổi tới thì trái tim nó lắc lư, nhưng mà trái tim nó không có bay được bởi vì có sợi dây nó cột. và tôi nhớ tới lời của của ai? Trịnh Công Sơn. Xấu trong đời xấu cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Muốn để gió cuốn đi thì đừng có cột nó lại bằng sợi dây vô cảm. Cột nó lại bằng sợi dây vô cảm, gió không thể nào thổi đi được. Giải thích nào hay nhất số 1, số 2, số 3? À có ý kiến? <cười> số mấy số ba vậy món quà của tôi <cười> rồi ta, ta nói tới cái bệnh vô cảm ta kể ra một số những cái sự kiện thế nhưng mà thật sự ra đó cái vô cảm này nó nó tinh tế lắm và có những khi ta cũng đang ở trong tình trạng Vô cảm mà ta không biết. Tôi nói một cách đơn giản như thế này. Trong một ngày lễ ta mừng xin nhật một người bạn của ta. Thế thì bạn bè rủ nhau để đi mua quà. À, mỗi người chọn một cái món quà. Một sự việc rất đơn giản. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng tải qua cái cái cái hoàn cảnh này rồi. Thế nhưng mà khi đi mua quà chúng ta có những cái tiêu chuẩn riêng để mà chúng ta lựa quà tiêu chuẩn thứ nhất đó là tôi tao là là gì nữa tao, tao là lớp trưởng chẳng hạn đi tao đâu có thể mua cái món quà lằng nhằng được món quà nó phải đáng với cái uy thế của tao cho nên lựa một món quà nào mà người ta có thể nhìn vào người ta nói ồ oh, lớp trưởng có khác đâu có phải chuyện đùa phải có món quà cho nó xứng đáng Đó là lý do thứ nhật. Lý do thứ hai... Cái người khác thì bảo không... Sinh nhật thì phải món quà nào cho nó đúng là sinh nhật. Sinh nhật không thể mang con gà tới... Hay là mang ký khoai lang tới được. Phải là món quà nào đó... Nó hợp lý... Nó đúng đắn cho một cái... Ngày sinh nhật. Đó là cái lý do thứ hai. Và... Có những người khác... Thì... đơn giản thôi... Tôi nghĩ là thằng này... Nó thích ăn khoai lang Tao vừa ký khoai lang tới Nó reo vừng lên cho mà coi, người Tao ta thấy là lý do là bởi vì Tao kiếm cái gì nó thích nhất ba cái lý do đó ngấm ngầm Một cách nào đó vẫn có mặt Ở trong chúng ta Và từ một cái chuyện nhỏ như vậy Chúng ta có thể thấy Đã xuất hiện ra cái mầm mống Của sự vô cảm Thái độ thứ nhất Có phải vô cảm không? Đã có dấu hiệu rồi đó Thái độ thứ hai có phải vô cảm không? Cũng có dấu hiệu rồi đó Và chỉ có một cái thái độ thứ ba Để cho lòng mình nó hòa được Với lại cái lòng của người mà mình yêu mến Cái lòng của mình mà nó bắt được, nó gặp được, nó rung động được Cái vui, cái buồn của cái người mà mình tặng quà Thì đó mới là một cái thái độ để chúng ta bước vào đời Từ những cái chuyện hết sức là đơn giản như vậy đó, chúng ta có thể đánh giá được một con người sai một ly đi một dặm. Từ một cái bước đường ban đầu có thể đi tới một cái thái độ nào đó ở trong cuộc đời. Có lần tôi dân lễ, tôi tiễn ba em đi bộ đội Tôi cử hành hành lễ ở nhà dòng Thiên Phước, Thủ Đức. Và tôi nói thế này, Cha gom góp được một triệu, rồi cha cũng quen biết cái người tuyển sinh tuyển tuyển quân ở trong cái vùng thủ đức này, cho nên cha có thể can thiệp được cho hai đứa ở chung một đơn vị, hai đứa thôi, còn một đứa thì đàn phải ở riêng. đứa nào ở riêng thì có một triệu để so sợ, tự xoay sở lấy mình, hai đứa kia ở chung để nâng đỡ nhau, ba đứa tuổi con phân công đi, lựa chọn đi. Đứa thứ nhất, thì còn một triệu trời. Đứa thứ hai, còn một triệu trời. Đứa thứ ba, còn một triệu. Tôi nói là cha nói đùa thôi. Chứ cha đâu có một triệu cho tụi con. Cha cũng chẳng quen ai hết. Cha thử lòng rồi con một chút. Cái này thì hơi đau. Nhưng mà ta nói thật là cha thấy tụi con ra đời với một cái sự lựa chọn ở trong cuộc đời. Không cần tình nghĩa gì cả. Cần một cái gì đó an toàn cho bản thân mình. Cái điều đó sẽ đưa chúng con đi rất xa. Sẽ cái sự sai lạc từ cái bước ban đầu như vậy đó đưa chúng con tới những cái thái độ, những cái lựa chọn và những cái hậu quả đau thương cho cuộc đời của chúng con. Chúng con phải hiểu rằng là chuyện quan trọng trong cuộc đời là tình nghĩa chứ không phải là một thứ đồ vật nào đó. Không phải là một thứ đồ vật nào đó Cho nên chúng ta có thể Lên một cái sơ đồ Và cái sơ đồ đó Có thể Làm sáng lên nhiều cái cách thức Trong cái Lối cư xử Trong cái lối uh, Giải quyết vấn đề của chúng ta Cái sơ đồ đó là gì Tôi Ở đây là sự vật trung gian Và ở đây là bạn Tôi sự vật trung gian và là bạn Một cái sơ đồ để chúng ta có thể ráp vào Chúng ta siêu âm một cách nào đó Để thấy cái mầm mống của bệnh vô cảm Tôi lấy rất nhiều ví dụ Có thể soi sáng cho cái sơ đồ của chúng ta Đơn giản nhất, rõ ràng nhất Bà mẹ Cho con của mình Một cái bánh Bà mẹ là tôi, và trung gian là gì? Cái bánh, đứa con là bạn, người thân. Bà mẹ cho đứa con mình cái bánh. Ta siêu âm vào thì ta thấy rằng là gì? Bà mẹ thương con, và bà mẹ dùng cái bánh. Khi thì cái bánh, khi thì món đồ chơi, khi thì cái áo. Diễn tả cái lòng của mẹ cho con của mình. Đó là một cái tình thương chân thật. Rồi, đứa con đó thì đón nhận cái bánh khoái trí, hoặc là chê bai, dở quá con không ăn, hoặc là cái bánh này ngon quá, vỡ lấy cái bánh và chạy. Một đứa con chỉ thấy cái bánh ngon, hoặc chỉ thấy cái bánh dở, chỉ vui hay là buồn, vì cái bánh mà thôi, thì đứa đó đã... Bắt đầu có một cái sự lựa chọn ban đầu Tôi chơi với đồ vật Tôi không đụng vào lòng của ai hết Còn một đứa con Nhận được cái bánh ngon hay dở là chuyện phụ Chuyện quan trọng hơn Ôi con cám ơn mẹ Mẹ thương con Mẹ nhớ tới con Mẹ cho con cái bánh Đứa con nào Quanh quẩn với cái bánh ngon Cái bánh dở Đứa đó có Nguy cơ sống cả một cuộc đời sau này làm cái này chọn cái kia học nghề nọ quyết định cái này cái kia chỉ vì cái gì chỉ vì cái đó mang lại lợi cho tôi cái đó làm cho tôi được sung sướng cái đó làm cho tôi được thăng tiến cái đó làm cái gì đó cho tôi cả một cuộc đời sống vì mình và cả một cuộc đời vây bọc lấy bản thân mình bằng những sự vật, cái bánh, việc làm, nghề nghiệp, địa vị, bằng cấp, kiến thức, vân vân, đủ mọi thứ hết nhưng mà vẫn là đồ vật cho tôi. Còn một đứa bé nhận cái bánh À, con cám ơn mẹ Đứa đó đã khởi đầu Bằng một cái hành trình Đi từ trái tim đến trái tim Không có cái sợi dây buộc Và cái đứa bé đó Có nhiều cơ may Nên người Bởi vì nó sẽ biết Lựa cái này Chọn nghề kia Sống như thế nọ Đến thăm ai đó Hay là làm một việc gì đó Vì ai Cho ai Với ai? Ai chứ không phải là cái gì. Sự việc rất đơn giản. Sự việc rất đơn giản. Ta đi mừng sinh nhật một người bạn. Ta tặng cho con một cái bánh. Hay là ta chọn một cái nghề nào đó. Nó đã có một cái dấu hiệu. Để ta có thể thấy những mầm mống của bệnh vô cảm. Vô cảm nghĩa là không động được đến tấm lòng của ai khác cái cảm cái chạnh lòng cái đau lòng nó được bảo vệ bằng những cái đồ vật này khác bằng những cái đồ vật này khác đó là cái dấu hiệu đầu tiên hết của sự vô cảm mà không phải là không có ở trong những người đang ngồi ở đây có thể ở trong tôi nữa tôi xin đặt một câu hỏi À, à, chúng ta có thể à, góp ý hay là gọi ý kiến Ta yêu một người nào đó Ta thương một người nào đó Ta quý một người nào đó Thì khi đó đó Yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất Chuyện này là chuyện muôn đời Bởi vì khi tôi còn là sinh viên tôi đi học trong lớp cũng có những buổi thảo luận đâu là yếu tố quan trọng nhất nơi người bạn đời của bạn nơi người yêu của bạn à thế thì bây giờ ta hỏi chung ở trong cộng đoàn khi ta yêu thương quý mến hãy trân trọng một ai đó thì cái gì là cái trọng nhất mấu chốt để tạo nên tình thương tình quý mến là gì dạ thưa cha theo riêng bản thân của con nghĩ ấy, thì nếu như mà mình dành tình yêu là mình quý mến một người nào đó thì điều mà cảm mình cảm thấy mình cần quý nhất là nếu mà người đó có mang lại cho mình niềm vui hay không mới là quan trọng cười như là mình thấy người ta cười là mình người ta làm mình cười của mình cảm thấy ở hai bên đều rất là hòa hợp rồi rất là thoải mái vui vẻ ạ vâng vâng vâng chị chị Dạ theo con thì cái yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta cảm thấy yêu thương một ai đó là phải có được cái sự đồng cảm với người đó ạ. Đồng cảm với người đó, giống với ý kiến này phải không ạ? Tớ cô làm cho mình vui là và mình vui. Dạ không phải không phải. Nó cũng không hẳn là như vậy. Ý con là mình phải đặt mình vào cái vị trí của người đó nữa cái mình. điều đó nó nói thì dễ nhưng mà nó đòi hỏi một cái quá trình chuyển hóa rất là khó Để mình có thể hiểu được người đó và giống như là người ta gọi là chung một nhịp đập vậy hả cha? À chung một nhịp đập, rồi Thì con rồi. nghĩ tình yêu quan trọng là sự đồng cảm rồi cảm ơn Bây giờ tôi hỏi là ví dụ như là có một cái người mà rất là hợp tính với ta Và thương là đồng cảm với ta và ta quý mến Nhưng mà ta nên nhớ rằng là cuộc đời nhé, cuộc đời thì nó phức tạp vô cùng nhé, cuộc đời thì nó kỳ lạ vô cùng nhé. Không ai học được chữ ngờ năm sau, tháng sau, có khi là ngày mai, cái người đó không đồng cảm với ta, không làm cho ta vui hay là ta buồn cùng với ta một cái chuyện nào đó thì thôi chứ, cái người đó thôi chứ ta không còn quý mến nữa chứ Dạ thưa cha yếu tố để nuôi dưỡng tình yêu đó là hy sinh chúng ta có thể hy sinh cho một ai đó mà mình yêu mà cho dù người đó không có hợp với mình mà vì tình yêu mình có thể làm một cái điều tốt mình hy sinh cái bản thân của mình để mình làm cho người đó vâng xin cảm ơn à, vâng ở dưới kia còn có ý kiến nữa à. Dạ thưa cha riêng con Con thấy trong tình yêu mà con yêu một ai đó Là trước tiên con cảm nhận được là con tôn trọng người ấy Tại vì khi tình yêu mất đi rồi Nhưng mà sự tôn trọng thì nó vẫn còn tồn tại Theo con nghĩ như vậy Con cảm ơn cha Dạ xin cảm ơn Tôi giải đáp <cười> Ráp vào cái sơ đồ Và chúng ta đã nói Tôi, sự vật trung gian, ai đó, một cái thái độ mà đòi hỏi một cách nào đó, cái người mà mình yêu mến phải có đức tính này, phải có thái độ kia, phải có cư xử như thế họ Những cái đó nó không đồng nhất với bản thân của đó thể ngày hôm nay nó rất quảng đại, ngày mai nó vì một chuyện gì đó nó không quảng đại nữa, có thể ngày hôm nay nó rất là dễ thương, nó rất là tài năng hoặc là rất là đức độ mà ta quý quý trọng. Nhưng mà đến cái lúc nào đó có thể tài năng mất, có thể đức độ luôn mất, có thể cái sự dễ thương, sự đồng cảm hay sự gì đó nó cũng mất thì làm sao? Làm sao để vượt qua Cái gì nó nói lên một cái thái độ Mà chúng ta có thể vượt qua Cái sự vật trung gian để Đón nhận cái người kia tha thứ Không phải Tấm lòng thì đúng rồi Nhưng mà Vâng đây đây có một ý kiến Dạ Wow, wow, wow, wow. Đây là ý kiến chính xác <cười> Bí quyết của tình yêu Là sự thuộc về nhau Bí quyết của tình yêu Là sự thuộc về nhau Tình yêu chân chính Mà không có vô cảm nữa Đừng có tưởng là cứ yêu Là là, là không vô cảm đâu Có những thứ tình yêu Và thật sự nó không động được Tới lòng của người khác tôi quý anh lắm bởi vì anh có tài anh hát hay lắm Vậy chúa thôi ai đó mà bảo con quý cha vì cha giảng hay thì tôi hồi hộp tôi run lắm bởi vì ngày mai tôi giảng dở ẹt nó chửi tôi chết à, làm sao tôi giảng dở ẹt nó chửi tôi chết nhưng mà ai đó mà bảo được là cha ơi Cha giảng dở quá đi, cha, cha đọc cuốn sách này đi, cha nghĩ, con nghĩ là cha đọc cuốn này đi, cha sẽ giảng hay hơn đấy. Thái độ nào là thái độ đụng được tới nhau? Thái độ nào là thái độ đón nhận cái bản thân của người kia? Thái độ nào là thái độ cho thấy cái bản thân này thuộc về, thuộc về nhau? Bí quyết của tình yêu là sự thuộc về nhau. Ta hay bị hiểu lầm cái này lắm. Ra đường á. Ra đường là ta cứ nghĩ là nó phải thế này, nó phải thế này, nó phải thế này, phải thế này ta mới quý mến. Nhưng mà thật sự ra, bước vô nhà một cái, ta mới hiểu được thế nào là sự yêu thương, là sự trân trọng, là sự quý mến. Ta yêu thương con ta, là bởi vì nó là con ta, nó thuộc về ta. Ta yêu thương bố ta, Là bởi vì đó là bố ta Thế Không có cái gì khác cả Bố tôi nhậu nhiệt Bố tôi hay nói tục Bố tôi làm cái chuyện bê bối Bố tôi Dầu sao đi nữa Vẫn thuộc về tôi Tôi vẫn để cho lòng tôi vui Buồn lo lắng Và thiết tha với lại bố tôi Bố tôi phải nghĩa bỏ được rượu thì hay viết mấy. Bố tôi mà đừng nói trục thì hay viết mấy. Tôi buồn bố tôi vì cứ nói trục. Nhưng mà tất cả cái đó là thuộc về. Ta nhớ chưa? Bố tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về bố tôi. Thuộc về là vượt qua những cái sự vật. Đã đức độ cũng là một thứ sự vật tách rời khỏi bản thân. Cả tài năng cả cái gì khác. À, ai đó mà sống trong tình nghĩa gia đình Mà cứ đặt điều kiện Mà cứ đòi người kia phải thế này, phải thế nọ Tao mới thương Là coi chừng đã bắt đầu có dấu hiệu vô cảm Bắt đầu có dấu hiệu vô cảm Chúa thương ta Vì sao? Ta là con chúa Thế thôi thư Roma bảo làm sao Chúa yêu thương ta và cho con của ngài hy sinh chịu chết cho ta ngay khi ta còn là tội nhân tôi đến không để gọi những người công chức mà là để gọi những người tội lỗi bởi vì bệnh nhân mới cần tới thầy thuốc ta nhớ vượt qua những cái thứ thái độ trung gian để đón nhận đó là chiến của tao Chiên của tôi chỉ nghe tiếng tôi. Ngày mai ta sẽ nghe được cái bài tin mừng đó. đó tôi, tôi biết đó và nó theo tôi. Bí quyết quan trọng nhất là thuộc về nhau. Và trong đức tin tôi thuộc về Chúa. Chúa thuộc về tôi. Đó là một cái khẳng định để cho cái lòng của ta không bị và cái lòng của Chúa chắc chắn rồi không bị ngăn cản trói buộc bởi sợi dây vô cảm. Tức là Dừng lại ở những sự vật trung gian Sự vật trung gian Ta chơi với nhau ta phải diễn tả Cái bánh ta phải diễn tả bằng cái gì đó Nhưng mà khi nào mà người ta đề cao cái sự vật trung gian đó lên Đó là một cái đức độ Đó là một cái uh, quy tắc Đó là một cái uh, chuẩn hóa nào đó Và cái sự vật trung gian đó nó sẽ cắt đứt cái mối liên hệ thật sự của ta với ai khác. Tôi thật sự rất là giận khi mà TV lâu rồi có những cái quảng cáo mà tôi bảo là quảng cáo mất dậy Một bà mẹ mua bánh trung thu về, sách hai tay, hai cái sách. Mấy cái màu hộp bánh trung thu gặp con Bỏ bánh xuống ôm con Nó chạy nó nó ra hộp bánh lại Chúa tôi <cười> Nó ông chả mẹ ôm nó chạy ra Nó lấy hộp bánh Thế thôi Một cái ông đi xe VMEP Ngân ngang giữa đường Đội nón phớt rất là lịch sự Dừng xe ở trước cửa Rồi chạy đi vào nhà Con nó chạy ùa ra đón con Cũng hụt luôn Nó chạy lên khai Xe <cười> Đó là những quảng cáo mất dạy Đó là những quảng cáo Mà làm cho người ta dừng lại Ở đồ vật Và không đục được Tới tấm lòng của ai đó Một câu hỏi nữa Để cho chúng ta Thấy rõ cái phần này Trước khi chúng ta đi siêu âm Tầng, tầng sâu hơn Trước <cười> cái tầng dưới Chúng ta Tin vào Chúa Và chúng ta giữ luật của Chúa Thế thì tôi giữ luật của Chúa Lý do chính Vì luật hay Luật Chúa dạy là luật rất hay Hay là lý do chính bởi Vì luật của Chúa thì tôi giữ Luật của Chúa có hay không? <cười> Và tôi giữ luật Vì luật hay không phải à tôi giữ luật vì vì trung tín với Chúa giữ luật là vì trung tín với Chúa ta nhớ rằng là tin mừng hôm nay Chúa nói những lời khó nghe những ai dừng lại ở một cái sự hợp lý cái... thì không đón nhận được từ bỏ ra đi tin mừng sáng ngày thứ bảy ngày hôm nay ha Còn Pharaoh thì bảo, bỏ thầy con biết theo ai. Và tôi đón nhận Chúa cái đã. Và tôi giữ luật luôn luôn là vì đó là luật Chúa cái đã. Còn có thể tôi chưa thấy hay, mà tôi tin vào Chúa là nó hay. Rồi từ từ tôi mới khám phá ra cái luật đó hay. Luôn luôn có một cái sơ đồ mà chúng ta có thể nhờ đó tìm ra dấu hiệu của sự vô cảm ở trong đời sống thường ngày của chúng ta